Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đây là thư của fan sao? Lúc đầu tôi cũng nghĩ như thế. Cho nên có vấn đề gì sao? Chú Tại Vũ chuyển ý nghĩ, tiếp tục mở thư ra. Nội dung bức thư càng viết càng dài, còn thêm vô một số thứ khác. Có vài thứ cắt từ báo, hình ảnh, cùng với một số quả tặng nhỏ là bằng tay. Khi anh nhìn thấy một sắp hình thì chân mày từ từ nhíu mặt. Nhân vật chính trong hình đương nhiên là hạ âm. Cô lên tiết mục, cô đi lại ở đầu giường Cô mỉm cười phát tay với người ái mộ Còn có mấy tấm về cuộc sống của riêng cô Cô đứng ở phía trước cửa sổ Chuyên chú kéo violin Cô mặc áo choàng tắm màu trắng Ngồi trên ghế salon tán gẫu với tiểu hương Cô đưa tay tháo kẹp tóc xuống Một mái tóc đen nhánh Như thác chút xuống Cô điểm nhẹ môi anh đào Giống như lâm vào trầm tư Anh bỗng chốc, siết chặt mình Những hình này chụp lúc nào? Tôi không biết cô nhìn thẳng anh, nhưng tôi xác định người này chụp tôi hơn nữa còn ở căn nhà này. hắn ta dình cô. anh trần thuật kết luận gần như cắn răng nghiến lợi. cô gật đầu. nghe nói loại hành vi này gọi là stalker. cô có mời cảnh sát điều tra xem trong nhà có bị gắn camera thu nhỏ không? không có, không có máy chụp hình cũng không có máy nghe lén. như vậy có lẽ hắn ta đã dùng ống kính dài để dình. chú tại vũ đứng dậy đi tới trước cửa sổ sắt tất. Bén rèm cửa sổ mỏng lên. Đối diện là vài tòa nhà trọ. Tên quay lén rất có thể ở trong một căn hộ trong đó. Anh quay đầu nhìn hạ âm. Cô cần tôi giúp tìm ra stacker đó sao? Cô cười. Nếu như có thể tìm ra đương nhiên tốt. Nhưng tôi cần một người bảo vệ hơn. Cái gì? Anh sửng sốt. Anh nghe. Tôi cũng cần một người bảo vệ. Mặt mày cô bất động. Vẫn dùng tư thế dù bận. Vẫn ung dung như nữ phương ngồi trên ghế salon. Chú Tiên Sinh là nhân vật đặc cần, kỷ lục tốt, rất chuyên nghiệp, cũng rất được khen ngợi. Căn cứ điều tra, anh không chỉ có kỹ thuật bắn súng chính xác, mà thuật bắt người cũng rất giỏi. Hạ Tiểu Thư có ý thuê tôi làm người bảo vệ cho cô? Không tệ, có lẽ anh đã biết. Tôi rất được hoan nghênh ở Đài Loan, ra vào đều có người ái mộ, truy đuổi. Nghe nói, bị xử đình trước nửa năm, vừa đúng, cuối năm nay tôi có chuyến diễn xuất vòng quanh châu Âu. Tôi dự tính dừng lại ở Đài Loan nửa năm, nửa năm này tôi muốn anh đảm nhiệm người bảo vệ cho tôi, một tấc cũng không rời. Cô điên rồi sao, muốn anh và cô một tấc cũng không rời? Trong đôi mắt trầm xuống của Chu Tại Vũ có nhiều tâm tình dao động, bình tĩnh cô nhìn cô gái trước mặt. Tôi không đảm nhiệm làm bảo vệ tư nhân. Anh chỉ bảo vệ nhân vật quan trọng, là ý này sao? Cô cười lạnh, giọng điệu hơi bén nhọn, cho nên tôi không đủ quan trọng. Tôi không phải có ý này Anh giải thích Hạ tiểu thư đương nhiên rất quan trọng Ở trong mắt và trong lòng của rất nhiều người ái mộ Nhưng tôi chưa tưởng nghĩ đến việc Phải làm bảo vệ riêng Nếu như hạ tiểu thư cần Tôi có thể giới thiệu bạn Tôi chỉ muốn anh Cô cắt đứt lời anh Anh ngờ ngẩn yên lặng nhìn cô Cô vẫn cười Nhàn nhạt nụ cười trong veo Nếu như anh không quen cười Như vậy cô nhất định rất quen cười anh có thể tưởng tượng được nụ cười biến hóa phong phú trên mặt cô có lẽ còn có đánh số hiện tại cô dùng nụ cười số mấy đối mặt với anh nghe chú tệ vũ tiên sinh cô nhẹ nhàng đứng dậy đi tới trước mặt anh ràng co với anh mặc dù rõ ràng thấp hơn anh một cái đầu nhưng khí thế ngạ mạn không thua anh nếu một mình tôi đi ở phố lớn ngõ nhỏ tùy tiện tên biến thái nào lấy tôi làm đối tượng theo dõi nếu không có anh Giúp tôi thì không bị kẻ nào tổn thương Vậy sẽ ra sao Anh có thể nói thế nào đây Chù tại vũ khổ sở nhíu lông mày Cần gì nhất định phải là tôi Bởi vì tôi là hạ hài âm Cô nói từng chữ từng câu Tôi chỉ muốn tốt nhất Anh từ trước đến bây giờ Các hạng biểu hiện đều là thứ nhất Tôi tin tưởng sự chuyên nghiệp của anh Cô tin tưởng anh Anh ngơ ngẩn Nhân viên điều tra của cô không có nói cho cô biết tôi bị đình chức là do chịu phạt sao. Kỷ lục của tôi không hề hoạn mỹ như cô nghĩ đâu. Cô đưa mắt nhìn anh, đôi mắt tự hồ khẽ nổi lên gợn sóng. Tại sao bị ghi lỗi? Cô không điều tra được sao? Anh không đáp, hỏi ngược lại. Tôi chỉ biết anh tự tiện rời khỏi cương vị trong phiên trực. Tại sao? Tầm mắt của cô kiên trì khóa chặt anh, làm như muốn nhìn ra đầu mối từ trong mắt anh. Cô một chốc. Anh thật muốn quay đầu ra. Cô không cần biết phải tại sao, nói tắm lại là có chuyện. Thần sắc anh không thay đổi, gần như hờ hững, cho nên tôi cũng không đáng cho cô tin tưởng. Ánh mắt cô Nghe chuyện hot nhất tại audio.net